Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyền Con nồi giói của tác giả Du Phương Vân Ở tập 3 thì tuy bị mẹ chồng không ưa Chị Duyên lại công khai thích chồng của mình Hoặc nhiều khi bị đẩy vào nhiều tình huống khó xử May màn thay, quân trực luôn tin cô Và thể hiện tình cảm với vợ mình Chỉ là hạnh phúc chưa được bao lâu Thì bỗng nhiên chồng cô lại có con rơi được 4 tuổi đột ngột như từ trên trời rơi xuống vậy Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 4 của bộ truyện Mẹ chồng tôi hình như kích động hơn bình thường Thế bà thở ruồn rập Tôi mới tiến đến phút lưng cho bà Bà lúc này mới quay sang nhìn tôi Ánh mắt bà đột nhiên trở nên kiên định Bà nói rõ ràng Con dâu, mẹ chỉ công nhận một mình con là con dâu như thứ đầu tôn đuôi tép Mẹ không bao giờ công nhận Là cháu mẹ thì mẹ nuôi Còn vợ chồng hai đứa Trước thế nào thì sau vẫn y như thế ấy? Tôi hơi ngạc nhiên với lời tuyên bố của bà Nhưng nếu bà đã mở lời như thế Tôi nghe cũng cảm thấy yên trong lòng Mẹ con bé Du vẫn quỷ dưới đất Quần trực thì cứ chờ ra như khúc gỗ Không nói năng thêm gì Tôi nghĩ chắc là anh đang rất sốc Nhìn bản anh là biết Anh không được bình tĩnh cho lắm Mà cũng đúng thôi Nếu tôi là anh Có khi tôi đã ngơ luôn vì bị sang chấn tâm lý rồi Đứa con cứ như trên trời rơi xuống Đùng mùa phát Có con tận 4 tuổi Mà khoa đã Tôi nhìn về phía trà Tôi khẽ hỏi Trà bé Xu năm nay bao nhiêu tuổi Trà nhìn tôi ai mắt cô ấy rất thật Con bé được 4 tuổi Lần trước cô nói với tôi Con bé 3 tuổi mà Trà lắc đầu cô ấy tỏ vẻ khó hiểu Cho chị nghe nhầm rồi Bé Xu 4 tuổi Em có giấy khai sinh Nếu chị cần em lấy cho chị xem. Tôi có mày. Không cần đâu. Chắc là tôi nghe nhầm. Mẹ chồng tôi lúc này mới quay sang hỏi tôi. còn biết nó từ trước. Tôi nhìn bà dịu giọng. Con đi khám bệnh. Có lần gặp mẹ con bé Xu ở bệnh viện. Con nói chuyện vài câu. Lúc đó con không biết cô ấy là mẹ của bé Su. về chuyện của bé Su, Trước tiên phải đợi kết quả xét nghiệm ADN dù mới tình tiếp. Sau khi nói chuyện xong. Quần trực đưa bẻ con bé Su và mẹ chồng tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm. Anh bảo tôi đi theo, nhưng tôi từ chối không đi. Ai lại đưa con riêng của chồng đi xét nghiệm huyết thống bao giờ? Mọi người đi khoảng 2 tiếng là về đến nhà. Mẹ con bé Su cũng về nhà của họ, chứ không về nhà chồng tôi. Kết quả xét nghiệm ADN thế nào thì mấy hôm nữa mới có. Trời sủ tối, sau khi ăn cơm tối xong, vợ chồng tôi và mẹ ra trước xem thời sự không khí hôm nay có chút ngột ngạt trầm hạc, tivi thìm hở, mắt thì nhỉ xem nhưng không ai nói với ai câu nào. Từ sáng giờ tôi không nói chuyện với chồng tôi, anh hỏi gì thì tôi trả lời, chứ tôi không trực tiếp bắt chuyện xìu rít như mọi khi. Không phải là tôi giận anh nếu không muốn nói chuyện với anh, mà vì tôi không biết phải nói cái gì với anh nữa. Chuyện này nếu nói đủ ra thì anh cũng không có lỗi lầm gì với tôi hết. bài su thì đúng là con của anh. Thì con bé cũng được sinh ra trước khi anh lấy tôi À không Phải là trước cả khi tôi và anh cảm cỡ nhau nữa kìa Trên cơ bản Anh không hoại tình, Cũng không cố ý có con riêng bên ngoài Nếu đã vậy tôi lấy quyền gì giận hởn anh Đổ tội cho anh Mà nếu có sai đi trang nữa Cũng là do cua trà Đem con tới nhận cha nhầm thời điểm Nếu cô ấy đem con tới sớm hơn vài tháng Thì mọi chuyện đã không rối tung như bây giờ Ý trời cả rồi Hòa này, anh đợi em đi dạo. Có tiếng chuông cửa kêu lên, cay ngang lời nói của quân chủ. Tôi nhìn anh, giọng hơi trầm. Để em ra mở cửa xem ai đến. Anh đi cùng với em. Dạ. Tôi đi theo sau anh từ phòng khách ra đến cổng. Bọn tôi cũng không nói với nhau câu gì. Ngoài cổng là giàn dốc của đàn ông. Tôi nhìn kỹ mới biết là anh hai của tôi đến. Quân chủ mở cửa cổng, tôi chưa kịp chạy đến mừng anh hai. Thì anh ấy đã nhào đến đấm cho quân trực mấy phát vào lưng. Tôi hoảng loạn đến mức hét toáng lên: "Anh, sao lại đánh anh ấy? Đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa." Anh tôi giận đến đỏ mặt, anh đấm chồng tôi ngã xuống đất mới chịu dừng lại. "Anh quá lớn. Ta đã nói với mày thế nào, hòa là em gái tao, mày không được làm khổ nó. Mà nhìn xem, mà nhìn xem mày đã làm ra chuyện gì? Con gái riêng? Đờ mờ, tao muốn đấm vào não của mày thở đấy." Trực Anh hai tôi đã nói là sẽ làm Thấy anh muốn đánh nữa Tôi liền chạy tới ôm anh lại sợ tôi gấp tới hẹn Đừng mà anh hai, đừng đánh anh ấy nữa mà Mẹ chồng tôi với chị bếp trong nhà Cũng chạy ra thấy anh hai tôi đánh anh trực Mẹ chồng tôi cũng không can Mà chỉ lặng lẽ đỡ con trai bà đứng dậy Anh tôi kéo tay tôi ra Anh nói lớn tiếng Em muốn sao, đi theo anh về Anh về nói chuyện với ba Nếu ông ấy không nhận em, anh nuôi em anh nuôi em gái anh cả đời này cũng được em không cần phải cam chịu vì ai hết. mà tôi đỏ ửng lên, tôi lăng lăng đầu. anh hai chuyện đâu còn có đó, anh chử, anh ấy cũng không muốn như vậy đâu mà. lúc này mẹ chồng tôi cũng lên tiếng giải hòa. phải đó con chuyện đâu còn có đó, con đừng làm lớn chuyện, tội nghiệp nhất là con hòa. anh tôi cố kiểm lại cơn giận, anh nắm lấy tay tôi rồi dịu giọng thưa ba gái. Con xin phép đưa em gái con về nhà chơi mấy hôm. Chuyện trên này bác với thằng trực cứ giải quyết cho ổn thỏa. Dù con đưa em con lên lại. Con hứa con sẽ không nói gì cho ba mẹ con nghe hết. Đợi có câu trả lời của mọi người rồi. Con sẽ thưa chuyện sau. Con không muốn em gái con chịu khổ. Nó sinh ra là một tay con trông lớn. Em của con, còn sót. Tôi cố nén những giọt nước mắt vào trong. ngẩng đầu hít một hơi. Cố gắng để không khóc. Anh hai... Đừng vậy mà anh." Quả trưởng im lặng chịu trận nãy giờ, lúc này mới gấp gáp đi nhanh đến, nam lấy tay còn lại của tôi giữ chặt. Anh cau mày, giọng đanh thép, "Mày sót em mày, tao cũng sót vợ tao. Tao đã hứa với mày là không để hỏa chịu khổ, tao hứa được là tao làm được. Mày không được đưa em ấy đi, mày có đánh chết tao, tao cũng không cho phép. Mày nghĩ tao không dám giết mày?" "Mày cứ giết chết tao đi. Nhưng dù tao có chết, tao cũng không cho mày đem vợ tao đi." Thấy tình hình hai bên căng thẳng, tôi liền đẩy chồng tôi sang một bên, tôi nắm lấy tay anh trai tôi, lôi ra ngoài, tôi nói, "Anh hai, anh ra ngoài này nói chuyện với em đi, đi đi anh hai." Anh tôi phủ vàng không đồng ý, "Nói cái gì, chồng em có vợ con riêng đến hơi rồi, em còn muốn nói cái gì nữa?" Tôi cắn chút bực mình trước sự cứng đầu của anh, tôi gằn giọng, "Nói cái gì?" Nếu năm năm trước anh không làm sinh nhật cho bà Chi Thì có ra cớ sự này không Đi, đi mau Sao lại đổ cho anh, là thằng trưởng chứ Tổ co mày, quát Là cả hai người, đi Anh trai tôi là vậy Nhìn thì hổ báo cáo trồn Chứ một khi con nhím đã rủ lông Thì hổ cáo hay trồn gì cũng thành bia nhắm hết Với tình hình hiện tại Anh hai tôi mà không đi theo tôi Thì tôi nhất định sẽ đổ hết tội lỗi Lên trên đầu anh cho anh vừa lòng Kéo anh sang một góc Hai anh em lại đi bộ đến công viên nhỏ gần nhà Tôi ngồi một bên xích đu Anh tôi ngồi bên cỏ lại Thấy anh vẫn còn có mày nhăn mặt Tôi liền hỏi Anh đánh chồng em làm gì cho đau tay Anh tôi giận dối Chuyện của anh em hỏi làm gì Nhìn bản anh tôi phỉ cười Em chỉ sợ anh của em đau tay thôi Chứ ra anh trực như da trâu ấy Đánh có đau đâu Thấy tôi cười Anh tôi mới bực dọc hỏi em còn cười được hả út, bây giờ em tính thế nào? tôi khẽ đẩy chân đưa xích đu, tính thế nào là thế nào. nếu bé xu là con ruột của anh trực, em cũng phải nhận con cho anh ấy. nhận con cũng được, miễn sao không nhận mẹ nó là được. nhận con của người ta thì sau này em sống thế nào? tôi bì hôi mắt rũ xuống. trước sống thế nào thì sau sống y như thế ấy, cũng lắm là có thêm đứa trẻ. mẹ chồng em có nói mẹ sẽ nuôi con bé. Không để con bé ảnh hưởng đến vợ chồng bọn em Anh tôi hại thấp giọng. Em phải làm mẹ kế người ta Anh nghĩ tới là không chấp nhận được Tôi biết là anh tôi lo lắng cho tôi Nhưng mà Anh chử Anh ấy cũng không muốn chuyện này xảy ra Hai người các anh ngày trước ăn chơi quá mức Nên bây giờ mới xảy ra cơ sự như vậy Nếu anh là anh ấy Anh sẽ làm thế nào Chuyện này đâu ai muốn đâu anh Nhưng mà anh có chịu được không Tôi khẽ cười, em đều phải người cam chịu, nếu thấy không được, em tự biết rời đi. Anh tôi nhìn tôi thở dài, là sao anh tôi lại hỏi, em có thương chồng em không? Câu hỏi này làm tôi im lặng vài giây, tôi suy nghĩ, tôi đắn đo, tôi đang xác nhận tình cảm của mình. Có thương quân trực hay không? Tôi có thương anh ấy hay không? Ngày lúc biết anh ấy có con riêng bên ngoài, tôi cũng có ý định sẽ rời đi nhưng khi nghĩ đến chuyện sẽ rời xa anh ấy tôi tự dừng lại thấy không nỡ như vậy có phải là thương hay không tôi nhìn anh tôi mồi khẽ mỉm cười trong lòng dường như có đáp án em không muốn xa chồng em em thương anh ấy gọi cho anh trai mồi chia taxi đợi xe anh chạy khuất tôi mới thao xong thả bộ về nhà thời tiết ban đêm dễ chịu hơn ban ngày rất nhiều Cũng lâu lắm rồi, tôi không đi bộ trong đêm như vậy. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, tôi bất giác thở dài vài hơi. Hy vọng là mọi chuyện sẽ không quá tệ. Tôi thật sự không muốn bỏ chồng vì lý do như thế này một chút nào. Đi chưa đến nhà, ở phía xa xa, tôi loang thoáng thấy quân trực đang đứng chở ngoài cổng. Bộ dáng của anh như đứa trẻ đang đợi mẹ đi chợ về. Thế tôi vừa đi đến, anh liền tiến lên vài bước, nắm lấy tay tôi giữ chặt. Đột nhiên... Anh ôm tôi vào lòng, giọng anh hơi gốc Em đừng có đi về mẹ, đừng nghe theo lời anh của em Tại sao em lại không được về mẹ? Ngày tôi hỏi như thế, anh càng gấp hơn nữa Vợ, em định bỏ anh, định không ở với anh nữa hả? Nhìn mặt anh lúc này rõ buồn cười Từ nàng cơn cười, xuống giọng trả lời Thì em đi vài hôm em về Không được Cuộc trực nói như hét vào mặt tôi Anh cứ giữ chặt lấy tay tôi mà anh nhan nhò hết cỡ, không được về. anh biết tính của anh em, nó mà đưa em đi là không để em về lại bên anh đâu. đừng đi, đừng đi mà vợ. anh vừa nói vừa nũng nhiễu dụ dụ mặt vào cổ tôi, đã đang nhị cười mãi lại còn làm nũng, nhị không được. tôi bật cười đẩy anh ra xa. đừng dụ nữa, em không đi, em không đi mà. thật không? tôi nhỉ anh, phỉ cười. thật, anh hưng về rồi nếu em đi thì em đã đi theo anh ấy về chứ ở lại đây làm gì? cảm ơn em, anh cảm ơn em. vừa nói anh vừa ôm lấy tôi, giọng anh phấn khích vô cùng. nhỉ chồng tôi to xác vậy, chứ tâm hồn mong mai lắm. chả hiểu là máy bay kiểu gì mà cứ như trẻ con ấy. tôi kéo anh ra, xoa xòa vào vai anh, tôi khẽ hỏi, có đau không anh? anh nắm tay kéo tôi đi lên phòng, vừa đi anh vừa nói, không đau anh em vẫn nhẹ tay với anh lắm. tôi nhìn anh, nhẹ tay á? em thấy anh hưng đánh anh muốn bể phổi, chắc không có nhẹ đâu. anh lại lắc đầu, ý tứ không rõ là vui hay buồn. hưng không đánh vào mặt anh, là đã nhẹ tay với anh rồi. nó vẫn còn nghĩ nên mới không chạm vào mặt anh. là sao? em không hiểu. kèo tôi ngồi xuống giường, anh giải thích, bọn anh đã giao kèo, dù có giận thế nào thì anh vợ nó cũng không được đấm vào mặt nhau. Hương nó giận tới thế kia, nhưng nó vẫn còn nhớ đến sao kèo của anh vợ nó, tức là nó vẫn còn nghĩ tới anh. Dừng một chút, anh lại nói, cũng không trách Hương được là do anh còn lỗi trước với em và nó. Nhạc tới chuyện này, tôi lại không biết nên nói cái gì. Thầy tôi im lặng, anh tiếp tục nói, ánh mắt anh nhìn tôi đầy sự lo lắng. Hòa, nếu bé cái đó đúng thật là con anh, Vậy em, em có bỏ anh không? Nghe anh hỏi, tôi cũng nghiêm túc hỏi lại. Anh nghĩ em đi làm thế nào? Anh ngập ngừng ấp úng. Anh không biết. Anh biết là em không chấp nhận được. Nhưng anh, anh thực sự không muốn bọn mình bỏ nhau. Anh không muốn. Vậy là anh sẽ nhận con. Con nếu thật là con của anh, anh sẽ nhận. Nhưng đứa bé này, anh, anh không biết nói làm sao cho em hiểu. Anh không mong muốn, nhưng anh cũng không muốn chối bỏ trách nhiệm. Anh Nhìn anh nói năng không còn rõ ràng Tôi biết là anh đang rất khó xử Nếu là tôi Tôi cũng không biết nên giải quyết thế nào cho đúng đắn Đứa trẻ này Đúng thật là anh không hề biết Cũng không hề mong muốn Nhưng nếu đã là một người đàn ông trưởng thành Anh nhất định phải nhận con Nếu anh không nhận con Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ thất vọng nhiều lắm Vỗ nhẹ vào tay anh Tôi dịu giọng: Là con của anh Anh phải nhận Trẻ con là vô tội Con bé cũng gần có ba bên cạnh để trưởng thành Còn về phần mẹ của nó Nhanh đến trả Thái độ của quân trưởng khác hẳn Nghe ra có nhiều phần khó chịu Đã có kết quả IDN Anh sẽ thương lượng với cô ấy sau Một là anh nhận nuôi con hay là anh trung cấp cho con Về phần cô ấy Có duyên không phận Anh chỉ có thể nhận con Với câu trả lời này của anh Tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa Nếu như trả đem con tới sớm hơn vài tháng Cô ấy nhất định sẽ được đón về nhà này làm dâu Giống như tôi lúc trước Tia là tia cho cô ấy đến sau Cuối cùng cũng chỉ nhận con không nhận mẹ Tôi nhìn anh Miệng muốn hỏi nhưng lời lại không thể thốt ra được Tôi rất rất muốn hỏi anh một chuyện Nếu như không có tôi Có phải anh sẽ đón trả về làm vợ hay không Nhưng thôi hỏi ra chỉ làm cho anh thêm khó xử thầy tôi không nói gì Anh liền nắm lấy tay tôi Giọng anh vô cùng chân thành Vợ ơi anh nở em một lời này Em rộng lượng bao dung cho anh và con bé Có được không Kể từ nay về sau Anh nhất định không bao giờ làm chuyện có lỗi với em Anh thề Vừa nói anh vừa đưa Bao ngón tay rơi lên trời cao Thấy anh thề thốt tôi liền kéo tay anh xuống Tôi trách Đừng thề sau này có chuyện gì Cũng đừng thề thốt như vậy Em không tin anh hả? Tôi lát đầu Không phải em không tin anh Em là lo cho anh thôi Con người không bao giờ kiểm soát được tương lai Cứ đến đâu thì tính đây đấy Đừng thề, đừng để bản thân mình phải hối hận Anh nhìn tôi, đầu anh khẽ gật Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi Mấy ngày sau Kết quả xét nghiệm ADN được gửi về tận nhà Người đem kết quả đến cho mẹ chồng tôi Chính là bác sĩ người quen của bà Kết quả chính xác 100% không hề có gian dối. Với kết quả này, tôi ngay từ đầu đã đoàn trước được. Nhưng nói gì thì nói, trong lòng tôi vẫn có chút hụt thẫn, cảm giác vô cùng khó chịu. Sau khi có kết quả ADN, quân sự hẹn trả về nhà nói chuyện. Anh nói rõ ý định là muốn nhận lại con. Một là để anh nuôi con, còn hay là anh sẽ tru cấp cho bé con mỗi tháng. Chẳng nghe xong, cô ấy có chút ngập ngừng trả lời thời ra em không cần anh phải trù cốc, em có đủ khả năng lo cho bé xu những thứ tốt nhất. Cái em cần là cho con một gia đình, bé su không có gia đình. Quần trực có chút không vui, anh hỏi. Nếu cô muốn cho con bé có gia đình, thì sao lúc cô có thai, cô không đến gặp tôi? Bây giờ khi tôi đã có vợ con, cô lại đem con đến bắt tôi cho con bé một gia đình, cô muốn ép tôi à? Trả đỏ mắt, cô ấy vội vàng giải thích. Không phải em muốn ép anh Nếu không ép tôi Thì cô muốn thế nào Chủ cấp cho con thì cô không cần Vậy thứ cô cần bây giờ là gì Thế anh hơi mất bình tĩnh Tôi liền kéo kéo tay anh Biết là mình hơi quá Anh mới dịu dọng lại hỏi tiếp Vậy bây giờ cô muốn thế nào Cô cứ nói tôi sẽ suy xét xem có được không Chàng ngẩn đổ lên nhìn anh Giọng cô ấy rất ngọt Bè Xu là tất cả đối với em Em không thể rời xa con bé được sao con cho anh Em không yên tâm Quần trực cao mày Cô không yên tâm cái gì Cô sợ tôi không thương con bé sao Chả lắc lắc đầu Cô ấy cán môi nhìn tôi Giọng rủ rè Anh có chị Hòa Em không yên tâm lắm Ơ cô ấy nghĩ tôi ăn thịt con bé hả Cô ấy vừa xứt lời Cả mẹ chồng tôi và chồng tôi Đều hướng mắt về nhìn tôi Tôi biết là chồng tôi không có ý gì nhưng còn mẹ chồng tôi nếu con đã nói vậy con cứ giao bè su cho bác bác là bà hội bác không làm hại con bé cô sẽ không để vợ thằng trực nuôi con bé con thấy thế nào tôi nhìn mẹ chồng tôi trong lòng hồn ngang đủ vị chuyện này thấy chả ốc uốngrò sự quân trực sườn dần, dần mất kiên nhẫn thật sự anh hơi lớn tiếng chuyện này là chuyện gì con là cô sinh ra cô ích kỷ không muốn cho tôi biết Đợi khi con lớn rồi Cô mới chạy đến muốn tôi nhận con Tôi thương con tôi Tôi cũng nghe theo ý của cô Bây giờ đến lượt cô làng nhàng không chịu quyết định Cô suy nghĩ đi Một là tôi tru cấp Hai là cô đưa bé Xu cho mẹ tôi nuôi con bé Một trong hai cô cứ chọn Cô ấy nhìn anh Dạo run run Em định sẽ ra bé Xu lại cho anh Nhưng mà anh có thể để cho em sống ở đây Với con nửa năm nữa Rồi em đi được không Tôi nhìn cô ấy có chút không hiểu được vì sao cô ấy lại nói như vậy mục đích của cô ấy khi này bé su đến nhận ba là gì là muốn bù đắp cho con hay là muốn bù đắp luôn cho cả mẹ nó tôi thật sự không thể hiểu được quản trưởng cao mày anh hỏi tại sao cô phải ở lại đây tôi không đồng ý chuyện này ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng với cô tôi nhận con nhưng không nhận mẹ nó cô cũng đã đồng ý với tôi rồi trả gâu gãm giải thích phải Em đồng ý với anh, em cũng không cần anh phải để ý đến em. Bao nhiêu năm qua em không tìm anh. Ngần ấy năm trôi qua, anh cũng hiểu là em không cần anh phải bù đắp cho em còn gì. Còn lý do vì sao em muốn ở với con, sau này em sẽ giao con cho anh nuôi. Em không nuôi con bé nữa. Vậy nên em muốn ở với con một thời gian để con quen dần với anh và bà nội. Em sẽ đi. Mẹ chồng tôi nhìn cô ấy, bà khẽ hỏi. Tại sao con lại giao hẳn bé Xu cho thằng trực? Con có ý định gì khác sao? Trả gật đầu, cô ấy trả lời. Dạ bác, con còn trẻ, con cũng cần có hạnh phúc riêng. Bé Xu để với con, con thật sự rất vui. Con bỏ qua hết những hoài bão của tuổi trẻ chỉ để sinh con bé. Dù con bé chỉ là ngoài y muốn. Ban đầu con không định cho anh trực biết, nhưng mà con nghĩ anh ấy cần phải biết. mấy ngày về nhà suy nghĩ, con thấy gia đình mình thích gặp hơn cho bé Xu. Nếu con bé ở với con, con bé sẽ không bao giờ có ba. Con không có gia đình, không thể cho con bé một gia đình trọn vẹn được. Dừng một lát, cô ấy lại nói tiếp, lời này cũng có nhắc đến tôi. Nửa năm không nhiều cũng không ít, chỉ cần bé Du thiên nghi được với gia đình mình, con sẽ âm thầm rời đi. Bây giờ con nói thật, con không yên tâm khi giao con bé cho mọi người, đặc biệt là chị Hòa. Ơ, phải cả đùa. Cô ấy không yên tâm về tôi thì tôi yên tâm về cô ấy chắc. Im lặng nãy giờ dự nhịn không được nữa tôi mới lên tiếng. Cô không yên tâm về tôi là không yên tâm giao con cho tôi hay là không yên tâm khi có tôi ở nhà này. Nghe tôi hỏi, chàng đỏ mặt lung túng Em, em không có ý. Tôi cười, ý tư rõ ràng. Không có ý đó thì là ý gì? Vậy cô nghĩ khi cô ở đây tôi sẽ yên tâm về cô sao? Chị Hòa Em làm hẹn, em sẽ không yên tâm khi giao con cho người khác nuôi. Đặc biệt là vợ của ba con bé, em... Tôi nhìn cô ta, tôi ngắt ngang lời. khoa đã, cô nghĩ là tôi sẽ nuôi con bé. Cô nghĩ cô đem con đến sao thì tôi sẽ nhận lại cho cô. Cô vứt con đi, bắt tôi phải giữ. Bây giờ lại nói là không yên tâm. Tôi còn chưa lên tiếng, cô lại văn vở cái gì. Chả nhìn thôi, mặt cô ấy nghĩ ra biểu cảm ngại ngùng vô cùng. Tôi cảm thấy... Cô gái này cứ điêu điêu thế nào ấy Mẹ chồng tôi nhìn thôi Bà ra ý bảo tôi cứ bình tĩnh Quần trực thì không nói gì Tay anh luôn áp sau lưng tôi khe phố về Suốt từ nãy đến giờ Vẫn chưa hề đả xuống Đột nhiên tôi thấy cô ấy đứng bật dậy Hai tay ôm lấy mặt Giọng cô ấy nghẹn ngào uất nghẹn Em, em xin lỗi vì làm phiền mọi người Em thật sự xin lỗi Dứt lời Cô ấy liền quay người chạy đi ra cổng Tôi vốn định đuổi theo, nhưng quân trưởng lại giữ chặt lấy eo tôi, anh hẹn giọng Để cô ấy đi, người làng là ngằng, không đáng tin tưởng. Mẹ trưởng tôi cũng không nói gì, nhưng khi tôi nhìn bà, tôi biết là bà không được vui. Người lớn tuổi, luôn mong nhiều con nhiều cháu, tôi lại vừa đuổi cháu của bà đi. Ai, nhưng biết làm sao bây giờ, rõ ràng cô trò đó nói chuyện cứ đả kích tôi mãi, tôi lại không biết chịu đựng, cơ bản là trướng tai không chịu nổi rồi là gái mới lớn rồi lấy chồng, tôi rất muốn làm mẹ như là mẹ của con tôi, chứ không phải làm mẹ kế. Chả hiểu cô ấy đem cái lý luận ở đâu ra mà ba tôi phải nhận nuôi con cho cô ta, buồn cười thật. Mười tuần trôi qua, tôi cứ tưởng là chuyện của con bè Su sẽ im luôn, nhưng không nghĩ tới một ngày, cô trà lại tìm đến cửa một lần nữa. Lúc cô ấy bồng bè Su đi vào nhà, phía sau cô ấy còn có một người nữa. Mẹ chồng tôi nhìn thấy bà lão đó, bà như đứng hình, môi mấp máy run rẩy. "Mẹ, mẹ." Cuốn chữ cũng không khác gì mấy, anh sử sốt kêu lên. "Bà nội." Tôi nhìn về phía bà lão, đổ vội thức khẽ cúi chào, bởi nhìn tôi thấy tôi chào, biểu cảm có chút khinh thường, mới vào nhà đã chỉ vào mặt tôi sủa quát. "Cô là ai mà dám không nhận chào cố của tôi? Cây độc không trái, gái độc không con, vô phép tắc." "Ơ, chuyện quái gì vậy?" Tôi ngưỡng ngửi nhìn bà lão trước mặt Bà ấy cũng nhìn tôi chằm chằm đầy khiêu khích Mới vừa rồi Chồng tôi gọi đây là bà nội Bà nội, ai đưa bà tới đây Bà nội đi từng bước thật vững chắc Đi ghế sofa rồi ngồi xuống Bà phớt lửa đi câu hỏi của quân trực Rồi ngoan ngoan tay Bảo với mẹ con cô trà. Chà. chà, cháu sâu của bà mà bồng bé xu tới đây ngồi, mỏi chân bây giờ trà cúi mặt Lý nhí trả lời Dạ bà nội Quân trực bắt đầu không vui, anh lên tiếng hỏi cha. Cô cũng giỏi thật, lươn lẹo ở đây chưa đủ, cô còn biết đi tìm bà nội về chống lưng cho cô, hay thật? Cha càng lúc càng cúi mải sợ sệt, nhìn bộ dạng y như vợ bé bị ư khiếp. Bé su thì không biết gì, nhưng khi thấy mẹ nó sợ, con bé cũng không dám cười vui như bình thường. Cái thằng này, con đã nói với vợ con kiểu gì vậy? Bà nội không nói thì thôi, nói ra lại thấy ngang ngược kinh khủng tôi đứng đây còn chưa chết. đầu ra cô trà là vợ của quân trực. quân trực bực mình thời sự, anh lớn tiếng giải thích. bà nội, vợ con là hòa, không phải cô ta. lúc bọn con cười nhau, bà không tới, nếu không biết cũng phải. nhưng sau này bà đừng nhầm nữa, vợ con nghe được sẽ buồn. phải rồi, lúc đám cưới, bên nhà trai qua rất ít người lớn, đa số đều là bạn của mẹ chồng tôi, với vài người bên nhà ngoại quân trực. bên nhà nội hỉ như không có một ai. Kể cả bà của anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp người bên nội của chồng tôi lại còn là bà nội nữa chứ. Bà biết những con bé trà sinh con cho con, con bé cũng nên có danh phận. Bà nói chưa hết câu, quân trưởng đã quát ẩm lên. Danh phận, tại sao cô ta phải có danh phận? Người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình thì cần có danh phận làm gì? Bà nội cũng giận, bà đập bàn rủa quát. Còn là đà đông, sao lại nói chuyện phủi bỏ trách nhiệm như vậy hả trực? Là mẹ con dạy hư con phải không Bà biết ngay mà Lúc trước nó chịu ra mày cho bà Thì mày đâu đê nỗi Bà không biết con trà sinh con cho mày Con vợ mày vô sinh Nó nên biết điều mà nhường nhịn con trà một chút Bà nội vừa nói Vừa liếc ngang liếc dọc nhìn tôi Tôi nóng máu lắm Muốn đi đến nói chuyện với bà cho ra nhẽ Nhưng lại bị mẹ chồng tôi ngàn lại Tôi nhìn bà Bà không nói gì Chỉ khẽ lắc đầu bảo tôi đừng lên tiếng Quân chủ ti nhanh đến trước mặt bà Mặt anh đỏ bừng vì giận Ai nói hỏa vô sinh Thằng nào nói vợ con vô sinh Con đập chết nó cho bà xem Con chưa muốn sinh con là do con chưa muốn Bà nội cười nhạt Bà là bà nội của mày Cái gì bà không biết mà mày qua mặt bà Bà biết mày thương vợ Như đàn ông là phải có trách nhiệm chứ con Nói tới đây Bà lại nhìn sang mẹ chồng thôi Sao cô là bà nội của bé su Cô không biết gian dạy con trai cô làm điều đúng đắn Hay cô muốn cho nhà họ vũ bọn tôi tuyệt tử tuyệt tôn Cô mới hả dạ Bà nội bà quá đáng thật Nghe quần trưởng lên án Bà nội liềm quay phát sang anh ấy Bà gào lên Bà nói cái gì mà con nói quá đáng Chồng tôi giận quá hóa củ cằn Anh cười lạnh Bà muốn con có trách nhiệm Bà chửi mẹ con không biết dạy con Vậy sao ngày đó bà không dạy con trai bà làm chuyện đúng đắn Người mà ông ta cười trước là mẹ con, con cũng được sinh ra trước. Nhưng cuối cùng thì sao, bà và con trai bà phủ nhận giọt máu của mình. Bà nội, nhà con đang yên đang lành, bà tới đây làm gì? Mày! Bà nội đứng bởi dậy chỉ vào mặt quân trực, rồi kêu lên một tiếng. Chưa tới một giây sau, bà đã ngã ngồi xuống ghế, hai tay ôm ngực thở gốc. Mẹ chồng tôi thấy thế liền chạy tới xe bà. Tôi cũng chạy theo như lại bị quân trực giữ tay kéo lại. Ai nhìn tôi! Nói, qua đó làm gì, bà giả vờ thôi. Tôi xuống mắt ra nhìn anh, tôi khẽ hỏi, giả vờ hả? Ừ, chiều này anh quen rồi, bà khỏe lắm, không dễ ngất vậy đâu. Tôi gật gật đầu phải cái rồi tập trung nhìn về phía bà nội. Quả thật là bà không sao, ngã xuống như thế nhưng vẫn còn chửi được. Suốt từ nãy tới giờ, bà luôn miệng trách mẹ chồng tôi dạy hư quân trực. Cô ơi! đàm hải nhìn, chợt nghe cơ tiếng trẻ con gọi. Tôi lại hoài nhìn xuống, bởi thấy bé Su đang đứng bên cạnh mình. Thấy con bé, cả tôi và Quân Trưởng đều ngồi xuống hỏi han. "Sao hả Su?" Bé Su mím môi chùm chím, bé con nói nhỏ, "Con muốn đi si tè." Quân Trưởng bên cạnh tôi liền lên tiếng, "Vậy để chú, à ba, để ba sẽ con đi." Bé Su lắc đầu, còn bé e ngại nhìn Quân Trưởng, rồi nắm lấy tay tôi líu ríu, "Cô ơi, cô sẽ con đi đi." "Ôi trời, Con bé đáng yêu quá đi mất lại trẻ con nhưng ngoan ngoãn vô cùng Bé tí đã biết phân biệt hết cả rồi Càng nhìn càng thấy đáng yêu Tôi gặt đầu Số bồng con bé trên tay Nhẹ mắt với quên trực một cái Tôi liền bồng con bé đi xuống phòng tắm Bé con xì si tẻ xong Mẹ lại dìu dít cảm ơn tôi. Tôi vừa bồng bé con lên trên Vừa nghe bé con nói líu díu Cô ơi con ở đây với cô được không Tôi nhìn bé con Rồi gật đầu cười tươi Đời trừ su Con muốn ở đây hả Bé su gật đầu Giọng non nớt Mẹ nói con ở đây Con mới có ba Con thương ba con không Dạ có Tôi nhìn bé con Trong lòng vừa thương vừa buồn Con điết là vô tội Người lớn nghỉ nhau Khổ nhất là bọn trẻ Đành rằng là do trả lừa dối quân trực Rủ sinh bé su ra Nhưng nói gì thì nói quân nhục làm sao phân lìa cho được chứ Tôi bồng bé con lên phòng khách Rồi thả con bé xuống cho con bé chạy chơi vòng quanh Mọi người thấy tôi bổng bé su Mỗi người muộn sắc mặt Chỉ có quân trực là vui đến cười ra mặt Anh kéo tay tôi khẽ hỏi Bé su ngoan không Tôi gật đầu thật lòng trả lời Ngoan con bé muốn có ba Quân trực nhìn tôi Không biết anh đang suy nghĩ đến chuyện gì Mà tôi không nghe thấy anh trả lời Ở bên kia Bà nội chồng tôi cũng đã thôi khóc kể Tôi thấy bà vừa uống hết câu nước đá Tình thần có vẻ sảng khoái áo. Tất cả mọi người ngồi lại với nhau để bàn bạc lại chuyện của mẹ con bé Xu. Cuộn trưởng trước sau như một vẫn giữ nguyên ý kiến nhận con không nhận mẹ. Bà nội chồng tôi thì kiên quyết muốn cả bé Xu và Trà đều được ở lại nhà tôi. Mẹ chồng tôi với Trà thì không có ý kiến. Tôi cũng bỏ một phiếu chống trong chuyện này. Ý kiến không được thống nhất. Bà nội đi về trong tâm trạng bực mình. Trà thì buồn buồn không nói gì. Riêng bé Xu thì tìm tí tít chào tạm biệt tôi với quân trực. Bé Xu về rồi, mẹ chồng tôi cũng buồn. Tôi thấy bà thở dài đi thẳng vào trong phòng. thấy vậy, tôi mới quay sang nói với quân trực. Anh vào xem mẹ thế nào đi, em thấy mẹ hỉ như buồn. Ừ, để anh vào xem sao. Lộ anh trở lên trên phòng, tôi thấy anh cũng buồn. Đợi anh đi đến giữa ngồi xuống, tôi liền hỏi. Sao vậy anh? Anh nhìn tôi lắc đầu Giọng rất nhạt Cũng không có gì đâu em Là chuyện cũ thôi Chuyện cũ chắc là chuyện của mẹ chồng tôi trước kia rồi Trời anh ôm lấy tôi Giọng anh vô cùng dịu dàng Hòa bọn mình sinh một đứa đi Anh muốn có con với em Nhìn anh lòng tôi lại trùn xuống Xin con tôi cũng muốn sinh con mà Ừ bọn mình sẽ sinh con Anh ngước mặt lên nhìn tôi Rồi nhảy miệng cười Nhất định Một chuyện đi bằng nửa vài hôm sang mấy ngày sau Lúc tôi vừa đi học về Mẹ chồng tôi đã gọi tôi vào phòng nói chuyện Tôi nhìn bà có chút khó hiểu Tôi hỏi Mẹ có chuyện gì hả mẹ Mẹ chồng tôi khởi đầu Bà khẽ nói Chuyện của bé Su với con trà Nếu cho con trà ở lại nhà mình nửa năm coi thấy thế nào Tôi hơi sợt mình Chẳng phải chuyện này đã được quyết định rồi sao Sao mẹ chồng tôi lại hỏi như thế Mẹ Anh chữ con nói rồi mà Mẹ chồng tôi nhìn tôi Mẹ muốn nghe ý kiến của con Con cứ nói đi Từ suy nghĩ giây lát Nếu bà đã muốn nghe ý kiến của tôi Tôi cũng không phụ lòng bà đã hỏi Thật ra con không đồng ý Con có thể nuôi bé su Nhưng trà ở chung nhà sẽ rất bất tiện Mẹ biết là con không đồng ý Nhưng mà hòa này Lần này con nhượng bộ cho con trà một chút đi Có được không con Sau nửa năm dù nó muốn hay không muốn Mẹ cũng không cho nó ở lại đây thêm một ngày nào nữa Tôi nhìn bà Trong lòng hơi khó hiểu Tại sao hả mẹ Tại sao phải làm như vậy Mẹ chồng tôi có chút khó xử Bà ấp úng Thật ra thì là do ba của thằng trực gọi điện thoại cho mẹ Ông ấy nói Con su là đứa cháu duy nhất của họ Vũ Bắt buộc mình phải nhận con nhận cháu Mẹ ba đầu cũng theo ý của thằng trực Chỉ muốn nhận cháu chứ không nhận mẹ con bé Nhưng với tình hình này Mẹ không thể từ chối Tôi mỉm môi cho lòng bắt đầu suy nghĩ liên tục Thấy tôi im lặng Mẹ chồng tôi lại nói tiếp Nếu con của con vẫn còn Mẹ có thể nói ly lẽ với ông ấy Nhưng còn bây giờ Dù sao thì cũng chỉ nửa năm Thẳng chữ thương con như vậy Nó không thích con trà Nên nhất định sẽ không có chuyện gì trai quấy xảy ra đâu con Con cũng nghĩ thoáng một chút Chịu khó nửa năm thôi Sau này mẹ sẽ ở với mẹ Mẹ cũng muốn một lần cho ổn thỏa không muốn lẳng nhàng với con trà. Con trà với bé Su sẽ ở cạnh phòng mẹ. con có thể yên tâm, mẹ sẽ để ý canh chừng đến con trà, không để cho con chịu thiệt thòi. Tôi nhỉ bà, hỏi, vậy nếu con nói, con không đồng ý? Mẹ chồng tôi nhìn tôi, biểu cảm của bà không thay đổi, chỉ có giọng điệu là cơ nghị hơn một chút. Mẹ không thể không đồng ý. Tôi cười, giọng có chút trả phúng, nếu mẹ đã quyết định, Vậy mẹ còn hỏi con để làm gì? Mẹ không muốn con buồn. Dừng một chút, bà nói tiếp. Chào nam nghĩa vợ chồng, mẹ cũng có nỗi khổ riêng, lời này là mẹ sai với con, mẹ sẽ bù đắp lại cho con. Con cho mẹ với thằng Trực thời gian nửa năm, nửa năm sau, nhất định con trà sẽ không còn ở đây nữa. Mẹ hứa được sẽ làm được, mẹ cũng chưa từng thất hứa với ai bao giờ. Nhà họ Vũ quỳ đưa cháu thầy, mẹ con mình chiều theo ý họ cũng là làm chuyện tốt cho thằng trực. tôi thở dài muỗi hơi, không nói cũng không trả lời. lên trên phòng, tôi ngả người nằm xuống giường, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. nuôi bé xu thì tôi không hại, nhưng nuôi luôn trà, tôi quạnh hại thật sự. chả rõ ràng không phải đơn giản, miệng nói một đằng, như làm thì lại một nẻo. chỉ tính chuyện của ta vì sao tìm được bà nội chồng tôi thì đã thấy không hề đơn giản rồi. thời tình. Hay là tôi bỏ quách chồng tôi cho rồi, nghĩ nhiều đau đầu quá. Nhưng mà không được, bảo chồng thì lại tốt cho trả quá rồi. Chẳng phải cô ta cũng có ý định ly tán vợ chồng tôi sao? Nếu chồng tôi và cô ta có tình ý từ trước, kiểu như là người yêu cũ các kiểu thì tôi nhất định bỏ luôn cho khỏe người, vì tình cũ không rủ cũng đến, nhưng còn đằng này. Mà điều quan trọng nhất là tôi lợi thương chồng tôi mất rồi, nếu mà nói bỏ là bỏ được thì tôi đã chẳng còn là phụ nữ. Ngày hôm sau, lúc quần trưởng đi làm về, thì mẹ con cô trà đã dọn về nhà chồng tôi được một lúc. Lần này cũng là cô ta tự đem hành lý tới, chứ không có ai tới trước, kể cả là mẹ chồng tôi. Quần trưởng vừa về đến nhà, anh đã kéo tôi đi lên phòng. Ngay cả bé Xu, anh cũng chưa từng nhìn một cái. Hòa, anh đưa em ra ngoài ở, em chủ xếp quần áo đi. Tôi thấy anh gâu gáp mở tủ đem quần áo ra Có chút kinh ngạc tôi liền kéo tay anh lại Khoan đã có chuyện gì với anh Nói em nghe trước đi đã Anh cau có nhìn tôi Mẹ nghe theo lời ông ấy giúp cô ta về đây Thì để mẹ sống với cô ta Anh đưa em ra ngoài ở Anh không muốn nhìn mặt cô ta một chút nào hết Em dọn đồ đi Dọn xong anh đưa em đi Tôi giữ tay anh lại Nhưng tự dưng đi anh phải nói mẹ em một tiếng chứ Không cần nói mẹ ép em Anh không chịu được. Nhưng mà, Trực, con định làm cái gì? Tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ chồng tôi qua lên, tình hình vốn đang căng thẳng bây giờ còn căng thẳng hơn. Con làm gì? Con đi cho mẹ sống với cháu thôi. Mẹ chồng tôi bước vào phòng, theo sau là mẹ con trà bảo Quế Mát nhìn một vòng rủ cất tiếng. Mẹ nói với con những gì, con không nghe được chữ nào hay sao hả Trực? Quần Trực cười nhạt anh trả lời, con không muốn hiểu. Tại sao con phải hiểu cho mẹ và ông ấy Nhà ông ấy không có cháu Thì liên quan gì tới mẹ con mình Tại sao lại bắt vợ con Phải cho cô ta về đây ở Anh vừa nói vừa chỉ vào trà Thấy anh giận như vậy Chẳng liền kéo bé Su rút người vào sát trong tường Trông phù cùng đáng thương Mẹ chồng tôi tiến tới gở anh Giọng bà hơi dịu xuống Con cũng đồng ý cho bé Su ở lại đây Con bé cũng đã 4 tuổi Nói tách mẹ là tách hay sao hả con Mà lúc nhỏ Có bao giờ tách khỏi mẹ được đâu Mẹ phải hiểu chuyện này chứ Quần trưởng lát đầu Anh vừa xếp quần áo vừa nói Không con không đồng ý Con không muốn hỏa khó xử Cô ấy vừa mới mất con Con không muốn cô ấy buồn Mẹ cứ coi như là con bay xa đi Một tuần con về một lần Sau nửa năm lại tính tiếp Nói rồi anh lại quay sang tôi Em khỏi gần xếp quần áo Bây giờ đi theo anh Phải hôm nữa về đấy đi vừa nói anh vừa nắm tay tôi kéo đi mẹ chồng tôi giận tới bốc hỏa bà đi theo sau lưng bọn tôi quát ầm lên anh từ từ đã đừng kéo em mạo cho tôi kêu gào chồng tôi vừa nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi đi xuống hả tôi nhìn mặt anh tôi biết là anh đang giận lắm nếu không phải giận thì anh đã chẳng nổi cơn tam bành như thế này Únh Su Su a mẹ tôi vừa quay trở vừa quay người lại ta thấy bé xu lan xuống dưới cầu thang, tôi đứng gần hơn đi liền chạy tới đỡ lấy con bé. Con bé la đến chỗ tôi liền giử lại, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu. xu xu ơi xu, bé con nằm im bất động, trên đầu chảy một dòng máu tươi đỏ chót. cuộn trưởng nhảy chân đi tới bổ lấy bé con, anh vừa bồng con bé chạy ra xe, vừa hay to lên với tôi. hòa đi theo anh, mẹ chồng tôi cũng chạy theo sau lưng tôi. Chỉ riêng trà là đứng yên bất động. Tôi ngoái đầu nhìn cô ta, mặt mày cô ta xanh tái, ánh mắt thất thần nhìn chân chân xuống dưới chân. Thấy cô ta như thế, tôi liền quát. trà cô bị ngáo à Còn không mau đi theo. Nghe tù quát, cô ta mới cong chân chạy theo. Nhìn thấy dáng vẻ cô ta như vậy, tôi cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Là mẹ mà không nhanh lẹ, còn té ngá kiểu ấy mà vẫn đứng đó nhìn. Thật lạ bé Su được đưa đi cấp cứu kịp thời mày là bé con không sao chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu nàng chân giói vài hôm là được về nhà với tình hình này mẹ chồng tôi sức khoát giữ bé Su để chăm sóc bà cũng không màn đến chuyện tôi với quân trực có đồng ý hay không bé Su hiện tại vẫn đang ngủ thấy bé con ngủ tôi với quân trực mới đi ra bên ngoài mà thực ra tôi có ở trong phòng cũng không làm gì được bé Su có trả và mẹ chồng tôi chăm sóc rồi Cơ bản là không cần đến tôi Ngồi ở ghế bên ngoài Quân chữ khẽ hỏi Em mệt không? Anh đưa em về trước Tôi lát đầu Lai nữa về cũng được Đợi con bé tỉnh em vào thăm nó một chút Chờ nhớ đến chuyện khi nãy Tôi liền hỏi Chuyện của cha anh tính sao? Em với anh bây giờ bỏ đi cũng không được Mẹ sẽ giận lắm Anh nhìn tôi Cơ bản hiện lên nét ủ rũ Anh cũng không còn cách nào khác Anh không thể xuống chung với cô ta được lời này thì đến phiền tôi ủ rũ tôi và anh ở lại thì lại thấy không ổn mà nếu bọn tôi bỏ đi thì chắc chắn là không hề ổn chút nào. Bọn tôi mà đi bây giờ chắc chắn mẹ chồng tôi sẽ từ mặt vợ chồng tôi mất Chưa nói đến chuyện bà chỉ có một mình chồng tôi là con trai họ hàng thân thích cũng không có được bao nhiêu người nếu mà đi chồng tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm Phải như mẹ chồng tôi không nói trước với tôi về chuyện trà về đây ở bà cứ ngang ngược quyết định thì tôi sẽ dễ cư xử hơn. Còn nàng này, bảo giống như là xin tôi thông cảm cho bà. Tôi mà đi, thì sau này tôi đối mặt với bà như thế nào đây? Còn nữa, chuyển nhận bé Xu là chắc chắn, kết quả giám định ADN cũng đã có, chính xác đến 99,99%. ,99%. Tôi nghĩ sẽ không có những chuyện âm mưu như trong phim mà tôi hay xem đâu. Bọn tôi trốn được bây giờ, nhưng liệu có trốn được cả đời? Tôi đi lúc này, Chẳng lại có cớ ở lại nhà chồng tôi lâu hơn Mẹ chồng tôi ở chung với cô ta Một thời gian rồi lại sinh ra Lòng thương cảm thì tôi biết làm thế nào Khó khăn lắm Mới nên xuyên nợ vợ chồng với nhau Tôi nhất định không bỏ chồng tôi Chỉ vì nguyên nhân ngớ ngẩn trên trời rơi xuống Như thế này được Còn về trà dù sao cũng chỉ nửa năm nhà hát mở mắt là hết Nếu chồng tôi thương tôi thật lòng Tôi nghĩ dù có Một trong cô trà xuất hiện Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn tôi cả Cứ tiếp tục đường đường chính chính ở lại Xem như là một thử thách cho cả hai người bọn tôi Nếu nếu như không cố gắng được nữa Tôi sẽ tự mình buông bỏ Tôi hứa Suy nghĩ kỹ rồi Tôi lại quay sang nói với anh Bọn mình ở lại đi Em không muốn đi lúc này Anh nhìn tôi Trong mắt có chút ngả nhiên Anh hỏi Sao vậy em Tôi nhạt nhạt cơi tiếng Đi thì được Nhưng anh định đi bao lâu bé Xu chủ yếu là muốn có cha Anh đi như thế cũng không phải là cái tốt Còn về trà Dù sao cô ấy cũng ở đây nửa năm Quan trọng là anh thôi Chứ cô ấy thì em không sợ Anh làm sao, anh vào cô ta đâu có gì Tôi nhìn cái mặt hậm hực của anh Mà thấy buồn cười Tôi lại nói Nếu đã không có gì thì anh sợ cái gì Em chỉ sợ anh không vững lòng với em Chứ nếu anh đã kiên định Thì có một trăm hay một nghìn cô trà Cũng có là nghĩa lý gì Nhà mình thì mình ở Mình còn mẹ già cần mình bao hiếu. Bỏ đi chỉ vì một cô gái. Thiếu ý chí lắm. Anh nhìn tôi ngập ngừng. Nhưng mà còn em. Tôi phủ vỗ vào tay anh. Tôi cười. Em có lập trưởng lắm. Chỉ cần anh đừng thay lòng. Nửa năm chịu khó một chút. Để đổi về sau hạnh phúc. Cũng không có gì quá khó đối với em. Hơn nữa mẹ cũng đã hứa sẽ bảo đảm cho em. Em coi như cũng yên tâm rồi. Thật ra ấy. Em cũng mến bé su, trước hay sau gì em cũng nuôi coi bé, chịu đựng mẹ nóng một chút cũng có là gì đâu. Quần trục mím môi nhìn tôi, tay anh nắm lấy tay tôi siết thở chặt, giọng nghẹn ngào. Anh thật sự cảm ơn em, gia đình anh cảm ơn em rất nhiều. Tôi cười chứ cũng không biết nên nói cái gì bây giờ nữa, chuyện đã đến mức này tôi chỉ có thể xuôi theo dòng nước mà thôi. Hy vọng quyết định của tôi không sai, hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Khuya đó tôi theo quân trưởng về Sáng hôm sau lại vào thay cho mẹ chồng tôi Phải nghỉ ngơi Lúc tôi mua thức ăn sáng vào Thì bé Su cung đã tỉnh Thấy tôi con bé cười tim mắt gieo lên Cô Hòa Úi giời bé con giống chồng tôi lúc nhỏ thật Bà phung phính môi trú chím Mắt tròn xe luôn ấy Thời tình tôi đã mến con bé Hôm gặp ở bệnh viện rồi Khi biết con bé là con gái của chồng tôi Tôi đã không hề cảm thấy ghét con bé Chút nào cả Nói ra thì sợ người ta nghĩ tôi nói dối chủ tôi hoàn toàn không sinh Một chút ác cảm nào với bé con này hết Còn về phần mẹ nó Hên xui vậy Chả nghe con bé gọi tôi bằng cô Cô ấy liền nhắc nhở con bé su gọi là mẹ Hòa chứ con Mẹ dạy con cái gì con không nhớ hả Bé con lúc này mới khờ khẩn, khẩn Môi trùm chím khẽ hỏi Mẹ hoa Tôi đi tới chỗ con bé véo yêu và má nó một cái Tôi cười nói Xu ngoan, xu đói chưa? Mẹ Hòa mua bánh dâu cho con này. Bánh dâu có trái dâu hả mẹ Hoa? Tôi phỉ gửi. Không có trái dâu, nhưng có vị dâu. Nếu con muốn ăn trái dâu, để mẹ Hòa nói ba trực mua cho con ăn nha. Con bé gởi đầu dù vũ tay bô bố bốp, điều bộ thích thú vô cùng. Tôi đưa cho con bé hộp bánh, rồi mới quay sang nói chuyện với chả. Quan sáng luôn đi, tối quay tới giờ cũng có ăn gì đâu. Chả mặt mũi bơ phở, Cô ấy có chút ngại ngùng gật cả đầu Cảm ơn chị Sẵn tiện không có ai Tôi phải thẳng chuyện cần nói luôn Tôi mua bánh canh cho cô Cô ăn đi cho nóng Sẵn tiện tôi cũng có chuyện muốn nói với cô Chả nhìn tôi Biểu cảm có chút sợ sệt Chị Hòa chuyện chuyện gì vậy chị Thế cô ấy sợ tới nói năng ngợp ngừng Tôi cảm thấy có chút lo lắng Chả nhẽ mặt mũi tôi hung dữ lắm hay sao Mà khiến cô ấy sợ tới như vậy Cô làm gì sợ dữ vậy Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi Cô cứ bình thường đi Vậy vậy cái chuyện gì hả chị Tôi ngồi xuống ghế Không phỏng vo mà trực tiếp nói thẳng Chuyện cô nói cho cô thời gian nửa năm Có thật không Chả nhìn tôi cô ấy khẽ gật đầu Thật chị tin em đi Chị Hòa Tin thì tôi tin cô Nhưng có chuyện này cô trả lời thật lòng cho tôi biết được không Được chị hỏi đi Em trả lời thật lòng Tôi nhìn cô ấy hỏi nhiều túc Lý do vì sao cô đem bé xu tờ giao cho anh trực Cô có thể nói thật cho tôi biết được không? Với câu hỏi này của tôi Cô ấy suy nghĩ vài giây sau rồi mới trả lời Em cũng không giấu chị Em không muốn xa con bé Nhưng mà cuối năm nay Có thể em sẽ đi nước ngoài sinh sống Chuyện em sinh con Người thân của em không biết Cô đi như vậy Cô không nhớ con bé sao? Trả sụ mặt Anh nhìn có chút buồn bã giọng cũng dịu đi nhiều. "Nhớ chứ chị, con bé là do em sinh ra mà. Sao con, chắc em sẽ nhớ nó nhiều lắm." "Vậy tại sao?" trả khẽ cười, nụ cười vô cùng hài hòa. "Vì tốt cho con, em chỉ có thể giao con cho anh trực Đi nước ngoài thì tốt, nhưng ở bên ấy, còn em vừa không có cha, vừa là người ngoại quốc, một mình em không thể cho con được cuộc sống trọn vẹn hạnh phúc. Với lại, em đi thì chỉ một mình em đi thôi." Em không đem con theo được Tôi nhìn cô ấy Nhìn thật kỹ từng biểu cảm trên cơ mặt của cô Biểu cảm vô cùng thật Một chút giả dối cũng không có Chà thật sự rất xinh Nét đẹp đằm thắm nhẹ nhàng Nói chuyện nhỏ nhẹ tử tốn đoan trang Là một cô gái dịu dàng lễ phép Nếu thật sự con người cô ấy Thật chất là như thế Thì tôi có thể hiểu được lý do vì sao Cô ấy lại chấp nhận nuôi con một mình Cho đến bây giờ Phụ nữ thường có hai loại Như trà là hiền lành cam chịu Luôn nghĩ cho người khác Còn như tôi là hồ báo cáo trồn Ai nói ẩm ẩm mạnh mẽ như đàn ông Cơ bản thì phụ nữ hiền lành nuôi chịu thiệt thòi Còn tôi không học cách hiền lành này nọ Từ họ được Thấy tôi nhìn cô ấy lại cười gượng gạo nói ban đầu em không tin tưởng chị Vì em sợ cảnh mẹ kế con chồng Nhưng tiếp xúc vài lần Em lại có suy nghĩ khác Hôm mà bà nội đưa em về nhà Em để chị bổng bé Su, chị cười với con bé vô cùng thật lòng. Gia quan của người làm mẹ cho em biết, chị thật lòng tốt với con bé. Bé Su có được người mẹ như chị, em thật tình không có gì lo lắng nữa. Em rất muốn cảm riêng để nói cho chị hiểu, nhưng em lại không dám nói. Em sợ là chị không tin em. Nói tới đây, cô ấy dừng một chút rồi mới nói tiếp. Em xin bé Su là do sự cố ngoài ý muốn em cũng biết em không đúng khi không cho anh chữ biết về con anh chỉ ghét em là đúng em không dám nói cái gì đâu nhưng còn chuyện giao con em thật lòng chỉ muốn giao con bé lại cho anh chị mong anh chị thương tình mà nuôi nấng con bé thay em đợi nửa năm khi con bé đã quen dần với gia đình mình em chắc chắn sẽ rời đi em hứa tôi nhìn cô ấy khẽ gật đầu rồi trả lời cô nói được là làm được tôi không khó khăn với cô như thật lòng tôi cũng chỉ có thể cho cô thời gian nửa năm lố một ngày cũng không được phụ nữ ai cũng mơ cầu hạnh phúc cho riêng mình tôi cũng vậy hạnh phúc của tôi tôi phải bảo vệ đến cùng chỉ cần cô giữ đúng lời hứa và an phận tôi nhất định không để cô chịu thiệt thòi bà Su không thể quên mẹ ruột của nó được cô hiểu ý tôi không trà nhìn tôi sửng sốt khỏe mi cô ấy ửng đỏ lên cô ấy vội vàng gật đầu cảm ơn chị hai mẹ con em thật lòng cảm ơn chị. chuyện tôi đồng ý cho trả ở lại, mẹ chồng tôi rất là hài lòng. bà còn gọi tôi vào phòng cảm ơn rồi xít. của trưởng mà dù không muốn nhưng cũng không còn phản đối thái quá. mẹ con anh ấy cũng đang nói chuyện lại với nhau bình thường. gia đình chồng tôi tạm thời gió yên biển lặng, mọi chuyện coi như ổn thỏa. bé su nằm viện hai hôm là đưa về. sau khi về nhà thì con bé đi học. Tôi cũng hay đi đón con bé mỗi khi chả có việc bận. Từ ngày có bé Xu, nhà tôi ngày nào cũng có tiếng cười từ con bé. Mà chả cũng rất hiểu chuyện. Cô ấy thường hay nhường vị trí hẹn của bé Su lại cho tôi, khiến cả quân trực và mẹ chồng tôi đều cảm thấy hài lòng. Bé Su cũng dần quen với nếp sống ở đây. Con bé cũng mến tôi rất nhiều. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp cho đến một hôm. Sau khi đi học về, phước bước chân vào nhà. Tôi đã nghe được giọng sắc sàng của bà nội chồng tôi. Thế tôi bước vào, bà hử lên mấy tiếng, sửa quay sang nói với trà. Con sau này có bà, không sợ bị ai ăn hiếp đâu. Chả nhìn tôi đẩy ngại ngùng, cô ấy ly nhì đáp. Bà, đâu có ai ăn hiếp gì con đâu bà. Bà nội liêng mắt nhìn sang tôi, bà nói bóng gió. Có hay không, bà nhìn bà biết. Còn hiền lắm, không làm lại người ta đâu. Tôi nghe là biết bà nói tôi rồi, nhưng mà mà kệ. Tôi không muốn nhiều lời với bà Đi đến chỗ bà tôi cúi đầu chào hỏi Bà nội con đi học mới về Bà tới chơi hả bà Bà trả lời tôi bằng giọng hợp hực Tôi ở đây không được hay sao Mà cô hỏi là tôi tới chơi Tôi ở đây luôn Ở đây để bảo vệ cho cháu cố của tôi Ở đây luôn Thế tôi hơi ngẩn người cha liền đi tới kể tay tôi nói nhỏ Bà nội dặn tới ở với nhà mình Thôi xong tôi rồi Thì ra là bà nội gây nhau với ba của quân trực nên giận dối chạy tới nhà tôi ở. Mà mẹ chồng tôi lại không thể không cho bà ở lại. Cứ thế bà dọn luôn về đây sống. Nhà tôi lại thêm một người lớn tuổi, người lớn tuổi vô cùng khó tính. Mà thật ra thì bà chỉ khó tính với tôi và mẹ chồng tôi thôi. Chứ đối với quân trực, bé su và trà, bà cưng còn hơn trứng phỏng. Điển hình là hôm nay, đã 10 giờ đêm rồi, bà mới chịu cho tôi lên phòng ngủ. Vừa bước lên phòng Hai tay tôi muốn giá rời Đấm chân cho bà cả đêm Mà bà còn bắn tay tôi cứng như sát đá Quán ức kinh khủng Quần trưởng bay đêm Lúc tôi tắm xong Anh cũng vừa đáp xuống sân bay Gọi cho tôi Giọng anh dịu dàng Em đang làm gì vậy Sao chưa ngủ Em học bài mà Anh có mệt không Mệt Nhưng nghe giọng em là hết mệt À quên nữa Hôm nay bà nội có khó khăn gì với em không Tôi cản môi Khẽ lác đầu Không anh, bà cũng như thường ngày thôi mà Ừ, cố lên em Anh thương em Một câu anh thương em Cũng khiến cho lòng tôi mềm nhũ ra Mọi bực dọc dường như tiêu tan hết một nửa Tôi cười hì hì nói với anh mấy câu nữa Rồi tắt đèn đi ngủ Đêm nay không có ai ngủ cùng Cảm giác cứ trông trống kiểu gì ấy bản hội vẫn cứ khó khăn Với mẹ chồng tôi phải tôi y như thế Lúc nào có quân trực thì bà khác không có anh ấy thì bà lại khác. Tôi sum chung với bà có mấy hôm, bà cảm giác muốn bỏ của chạy lấy người, bà khỏi tính kinh khủng. Khi nãy chả có gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đòn bé Su Su cô ấy. Cô ấy đưa bà nội đi mua vài thứ nên không tới đón con bé được. Lúc đến đón con bé, cô giáo có bảo là bé con bị ngã lúc chơi ở sân, có chảy vài chỗ. Thầy cũng không đề nỗi nào nên tôi cũng không hỏi thêm, trẻ con đùa nghịch bị té ngã là chuyện bình thường không trách ai được cả. tôi phải được muộn lúc thì bà nội với trà mới về, ra bé sùi lại cho trà. tôi cũng có nói là con bé bị ngã khi ở trường, cô ấy cũng bảo với tôi là trẻ con chơi hay bị ngã, chuyện bình thường không có gì quan trọng. đến tối, lù quần trưởng đi làm về, tôi lại nghe bà nội học lại với anh là do tôi trông con bé không kỹ nên con bé mới bị ngã chẩy trước. quần trưởng thì không có ý kiến gì. Anh bà bà đứng quan trọng hóa vấn đề Rồi đi lên phòng không nghe tiếc Tôi nghe thì thấy bực mình Chứ cũng không lên tiếng Mà thời ra tôi cũng quen với chuyện bà nội Hay nói xấu tôi rồi Nên cứ kệ thôi Quan trọng là chồng tôi không hiểu nhầm tôi là được rồi Bà muốn nói gì thì tùy vậy Đến tối Lúc bọn tôi đang ngủ Thì mẹ chồng tôi chạy lên gõ cửa phòng bọn tôi Bà bảo là bé su bị sốt Kêu bọn tôi đưa con bé đi viện Tôi ngày tin liền bờ dậy chạy thật nhanh xuống nhà Sở chán con bé Quả thật là con bé bị sốt Nhưng sốt không cao Tụi bay đưa con bé đi bệnh viện đi Nó sốt như vậy mà còn đứng ở đây ngó ngó cái gì Tôi bỏ qua lời bà nói Tự tôi đi tới đang nhiệt độ cho bé con Bé con sốt 38 độ yếu Nhiệt độ này thì có đi viện Bác sĩ cũng cho về nhà theo dõi Dù uống thuốc hạ sốt thôi Tôi quay sang trà Tôi nói với cô ấy Cho bé Su uống thuốc hạ sốt chưa? Chà gật gật. Em vừa cho uống khi nãy nhưng chưa hạ sốt. Theo dõi tí nữa xem sao, cô cho con bé mảng thoáng chút, để tôi đi lấy nước ấm lau cho con bé. Bà nội đi tới quát ẩm lên. Lau cái gì mà lau, nó sốt phải cho đi bệnh viện để bác sĩ người ta khám, cô biết cái gì mà nói. Tôi thở kia nhắn nói với bà, sốt 38 độ thì bác sĩ người ta cũng không giữ lại đâu nội, bé xu vừa uống hạ sốt Mình để thêm chút nữa xem sao. Đi đi về về chỉ mệt cho con bé thôi. Bà nội cao có chỉ vào mặt tôi. Con nhỏ có phải con của cô đâu mà cô biết sót biết thương. Suốt nóng bửng như thế thì phải đưa đi bệnh viện. Tôi làm hẹ rồi tôi biết. Cô có đứa nào không mà cãi với tôi. Định để cho cháu tôi nóng bỏng người cô mới cho đi viện hả? Nói rồi bảo quay sang quân trực hét toáng lên. Thằng trực với con trà đưa con su đi bệnh viện đi con của tụi bay thì tụi bay lo, đó người ngoài, biết cái gì mà nghe theo nó. Chồng tôi nhan mày, anh đi tới sửa trán con bé rồi nói. Hòa nói đúng mà nội, suốt 38 độ đi viện cũng... Ốc, ọc. bé Su đột nhiên trở người nôn hết sữa ra sàn. Con bé vừa khóc vừa nôn, nhìn thôi mà thấy sót hết cả ruột. Tôi định đi tới vỗ lưng bé con thì thấy chả bồng con bé lên rồi. Chả bồng bé Su trên tay. Chồng tôi thì đi theo sau vỗ lưng vỗ về cho con bé. Trời, hình ảnh một nhà ba người làm tôi có chút chạnh lòng. bé Xu khóc không ngừng, chắc là vừa nôn xong nên con bé khó chịu. Bà nội lại quát động lên bắt đưa đi viện. Tôi lần này không có ý can ngăn để bọn họ tự quyết định với nhau thì tốt hơn. trả bồng bé Xu, quần trưởng đi ra tới cửa thì quay sang hỏi tôi. Hòa, đi theo anh không? Tôi lát đầu khẽ nói, không. Anh đưa bé Xu đi đi, có gì thì gọi cho em Ừ, vào trong nhà đi, ngoài trời mưa lạnh lắm Xin lời, anh quay sang che chắn cho mẹ con bé Xu ra xe Tôi đứng trong nhà nhìn nhau, nhìn cảnh tượng ba người che chở cho nhau Tôi thời tình không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa Hai đứa xứng đôi ghê ta ơi Bà nội đứng sau lưng tôi nói vọng ra Bà là cố ý nói cho tôi nghe Tôi biết mà Mẹ, mẹ đừng nói vậy nghe mẹ chồng tôi nhắc bà lại cảm đàm. Tôi nói có gì sai, tôi nói chưa bao giờ sai hết, cô im cái miệng lại đi. Mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt nhưng vẫn không cãi lời một lời. Tôi thì không như bà, nghe chường tai thì tôi không nhịn được. Bà nội như thế, hèn gì ba gái kia chịu không được, bà không sai, như bà chọn nhầm con dâu rồi kia. Tôi nhìn bà, rồi đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, tôi biết chắc chắn mổ la nữa. Quân trưởng kiểu gì cũng đưa bé Xu về Kinh nghiệm giữa trẻ mấy năm cơ ba của tôi Không lệch đi đâu được cả Bà nội lần này bà nhất định sẽ sai Đúng như tôi sự đoán Khoảng tầm nửa tiếng sau Quân trưởng đưa mẹ con bé Xu về Lưu đến bệnh viện thân nhiệt con bé giảm xuống còn hơn 37 độ Bác sĩ kiểm tra một chút rồi cho về Đợi trà vào cho con bé ngủ xong Cô ấy quay ra nói với mọi người Mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi Bé Xu đỡ hơn rồi Bà nội chồng tôi đi tới gần chỗ trà Bà dịu dọng Con su ngủ rồi thì con cũng ngủ đi Để con su cho con hòa canh chừng Ơ, lý do tại sao tôi phải canh chừng cho trà ngủ Mặc dù nghe thấy chói tai Nhưng tôi vẫn để thử xem trà sẽ nói gì Cô ấy nhìn tôi rồi khẽ lác đầu Để con canh chừng con bé là được rồi nội Mà giờ con bé cũng hạ sốt rồi Con để ý một chút là được Không cần thức canh đêm đâu Con để ý một chút là được Không cần thức canh đâu Chị Hòa cũng mệt rồi Mọi người cả đêm cũng đâu có ngủ Bà nội liêng mắt nhìn thôi Bà cảm đàm Chỉ có để cho con Hòa canh Nó ngồi từ nãy giờ chưa có làm gì đâu mà mệt Tôi cả nghe cảm thấy nóng hết cả ruột gan Định lại lên tiếng Nhưng chưa kịp nói Thì quân trưởng đã rảnh nói trước Còn ai thì người đó canh Nếu chả không canh được Thì đưa bé Xu lên phòng con canh trưởng con bé Sáng vợ con còn phải đi học Sức khỏe em ấy yếu không thức khuya được Bà nội cãi ngay lại Nội nói cái gì tới con Hòa Con cũng bênh chằm chặp chằm chặp Con Hòa là vợ Con chả cũng... Quần chữ cao mày Anh nghiêm giọng Chà không phải là vợ con Con nói với nội bao nhiêu lần rồi Pháp luật công nhận một vợ một chồng Bé Xu là con riêng của con Chà chỉ là mẹ bé Xu thôi Nhưng con chả sinh con cho con Con bé Xu là cháu cố nội quý giá của bà Con Xu danh phận cao quý Mẹ nó phải được coi trọng hơn Mày đừng cãi nội Nội quyết cái gì thì y như vậy mà làm Ba mày không dám cãi tao một tiếng Mày là cháu, mày không được cãi Cuối trưởng bước lên một bước Anh cười lạnh rồi nói Vậy nội về nhà ông ấy mà ra lệnh Ở đây là nhà của mẹ con con Nhà của đứa cháu đứa dâu Mà trước kia nội không thèm nhận đó nội Chuyện này chuyện riêng của con Nội để con tự giải quyết Con của con cũng không liên quan gì tới nhà họ vũ hết Đứa nào cũng là người bình thường Nội đừng đem mấy chuyện tông môn ra nói với con nữa Còn nữa, Hòa là vợ con, trước sau như một, con nói thẳng một lần cho rõ luôn. Dù có bé Xu ở đây, thì Trà cũng không liên quan gì tới vợ chồng con hết. Nội giận con chịu, còn nếu nội thấy không vui, nội có thể kêu ông ấy tự đón nội về. Bà nội giận tới sun rẩy bà chỉ vào mặt tôi sổ qua lên. mày mày cái thằng trời đánh. Vừa nói, bà vừa ô ngực, mẹ chồng tôi với Trà phải đỡ lấy bà, dù gì bà từ ghế sofa ngồi xuống. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền quát. trừ con nói ý lại một tiếng coi. Bà nội lớn tuổi rồi. Mẹ, trước kia bà đối xử với mẹ sao? Mẹ quên hết rồi hả? Người đuổi đánh mẹ chính là nội. Người tạt nước tiểu của Thảo Minh vào người con chính là bà nội. Nếu không phải vì mẹ thì một tiếng bà nội này đã chẳng bao giờ kêu ra rồi. Bà nội ác như vậy có để làm gì? Bà nội nghe chồng tôi nói như vậy bà đột nhiên im re không dám kêu trời kêu đất nữa. Mẹ chồng tôi thì đỏ mặt luống túng. Nhưng mà bà lớn tuổi rồi con. Quân trực cười, nụ cười trào phúng thê lương. Bà lớn nhưng vẫn ngang ngược đầu tài. Mẹ là một minh chứng xấu rồi. Con không bao giờ để vợ con đi vào vết xe đổ của mẹ nữa. Dừng một vài giây, anh nói chồng uất hận. Tuổi thơ của con, cuộc đời của con chỉ muốn ám hành một lần thôi, một lần duy nhất thôi. Cái hình ảnh mẹ bị họ đánh đến chảy máu mắt Nó còn in sâu vào não con này Mẹ ơi Họ không tốt với mẹ Mẹ thương họ để làm gì Để làm cái gì Hả Tôi mới đến gần anh Tôi kéo tay anh lại Trong lòng cảm thấy chua xót lắm Nhưng không biết phải an ủi anh như thế nào nữa Mẹ Mẹ Mẹ chồng tôi mắt đỏ hoe Báo ung nói không ra câu Bà nội thì cúi mặt không dám ngở lên nhìn ai Chả cũng im lặng không dám nói câu gì quần trưởng đột nhiên nắm lấy tay tôi Anh hít một hơi rùa nhả nhạt, nhạt nói Thôi quên đi, chuyện cũ rồi. Quay sang nhìn tôi, hai mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng anh vô cùng dịu dàng, anh nói như khẳng định Có anh ở đây, anh không để ai bắt nạt em đâu, không muốn ai có quyền đó đâu. Dư câu, anh đưa mắt quét qua một vòng những người đang ngồi ở ghế Rồi sau đó anh kéo tay tôi đi thẳng lên trên phòng. Lên đến trên, tôi vẫn còn nghe được tiếng riêng thai thở của bà nội. Bà nội chồng tôi đúng là hết thuốc chữa Bà diễn còn hay hơn diễn viên điện ảnh nữa Lên trên phòng đóng cửa lại Tôi mới kéo anh đến giường Rồi ông trầm lấy anh Vừa ôm anh tôi vừa thủ thỉ Cảm ơn anh đã bảo vệ cho em Cảm ơn anh nhiều lắm Quần trưởng xoa xoa lưng tôi Giọng anh ngò dịu Sao phải cảm ơn anh Anh là đang bảo vệ vợ anh thôi mà Nhìn em bị bắt nạt Anh chịu không được Tôi cười Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh Anh để yên cho em cảm ơn anh đi Quần trưởng khẽ để người tôi ra Trên môi anh nở nụ cười gian xảo Cảm ơn bằng cách khác được không Ôm như thế này không thể hiện đủ thành ý Tôi lường huyết anh một phát Kéo một bên vai áo xuống Để hở xương quay xanh Tôi cười nghịch Sao đủ chưa Anh nhìn tôi nụ cười cả lúc cả rộng Chưa xuống thêm chút nữa tôi gật cùu rồi nhè phóc lên giường tôi cười lớn muốn xem thêm nữa thì lên đây lên đây với bổn cung được phất cờ quân trưởng tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội mãi đến khi tôi gần như mệt nhòi anh mới ôm lấy tôi mà thủ thì mà dù lúc đó tôi đã nhắm mắt muốn ngủ thiệt thòi cho em nhiều rồi vợ ơi tôi nghe nhưng không buồn mở mắt khẽ chở mình tôi ôm chặt lấy anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ Cô đời này mau dỉ hơn là đồ ôm người yêu mình ngủ thật say cười chứ. Những ngày sau đó, bà nội chồng tôi rất yên phận. Chỉ cần thấy cô trưởng ở đâu là bà hiền khô liền ở đấy. Bà cũng ít móc mỉa tôi với mẹ chồng tôi hơn. Bà cũng ít bằng tôi gái độc không sinh được con hơn. Nhưng đó cũng chỉ là mấy ngày sau đó. Chứ như bây giờ, bà lại bắt đầu sở thói hạnh hẹn suốt cả ngày. Làm khi tôi bực đến pha điên, Chỉ muốn gọi ngay cho chồng tôi về để bà im không nói nữa. Nhưng mà mẹ chồng tôi không cho, mà thật ra tôi cũng không muốn. Quân trực còn phải đi làm, công việc của anh cần sự tập trung cao độ. Bình thường đã đủ áp lực rồi, tôi không muốn tạo thêm áp lực cho anh nữa. Nhưng mà sự chịu đựng của con người có giới hạn, tôi cũng không ngoại lệ. Chuẩn bị cho quân trực đi làm, tôi vừa sửa nếp áo sơ mi cho anh, vừa nghe ai nói. Hay là em về quê trước với mẹ vài hôm, anh bay về rồi xuống đón em luôn. Tôi lác lác đầu, không được đâu, trong một hai hôm thì được, anh bay cả tuần, ba em kiểu gì cũng xin nghi là vợ chồng mình gây nhau rồi lại loạn hết lên. Anh ôm eo thôi, giọng anh có chút lo lắng. Anh bay xa, để em ở nhà anh không yên tâm. Hay để anh gọi điện về quê cho mẹ, anh nói với mẹ một tiếng để mẹ nói lại với ba. Anh định nói với mẹ thế nào Mà anh nói với mẹ em cũng như không Mẹ sợ ba đến thế kia cơ mà Anh cũng biết ba em rồi đấy Ông vừa khó tính vừa đa nghi Mẹ em không nói được ba em đâu Vậy hay là em bay theo anh luôn đi Coi như là đi du lịch Tôi phỉ cười Điên à em còn đi học Đi sao được mà đi Anh yên tâm em lớn rồi Em tự lo cho mình được mà Quần chữ ôm lấy tôi Anh khẽ nói Nhưng anh lo cho em Bà nội tính tình như vậy Anh sợ em chịu thiệt thòi thôi Tôi cười nhẹ Bà nói gì thì kệ đi Chửi em thì em đi chỗ khác Bà cũng không thể chửi em suốt ngày được Anh quên là còn có bé su hả Mỗi lần nghe em bị chửi Con bé kiểu gì cũng chạy ra kéo bà nội đi chơi Để bà không chửi em Em có người bảo vệ mà Anh cũng cười theo tôi Trở anh nhìn xuống bụi tôi Tay anh xoa xoa lên bụi tôi Giọng anh có chút tiếc nuối Ư gì bé Su là con gái của em nhỉ? Thì con bé kêu em là mẹ còn gì? Anh lắc lắc đầu, không phải. Ý anh nói, anh ước gì bé Su là do em sinh ra, như vậy gia đình ta có thể sống hạnh phúc được rồi. Nhìn người cách anh xoa xoa bụng rồi nhìn cái ánh mắt chiều mến của anh khi nhìn vào bụng tôi. Trời, tôi cảm thấy có chút chạy lòng. Nếu như con tôi vẫn còn sống, bé con chắc cũng sắp được ra đời rồi. Thầy tôi rũ mắt buồn bã Quân trưởng liền ôm lấy mãi tôi Anh cười rạng rỡ, Nói Không sao Chúng ta rồi sẽ có thêm su Em đến khi đó Em lại có thêm người bảo vệ rồi Tôi đem hết nỗi buồn Rồi hết vào trong lòng Trên môi nở nụ cười thật tươi Tôi hết mũi Tự tin trả lời Tất nhiên rồi Chuyện đó anh còn phải nói Anh không nói gì Rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi Được anh ôm vào lòng Tâm tình tôi dễ chịu hơn một chút Hy vọng ông trời thương cho tôi Thương cho vợ chồng tôi Bà ban cho tôi một đứa bé Đứa bé của riêng hai người chúng tôi Quần trực bay xa nhà Cuộc sống của tôi cơ bản vẫn ổn định Ngoài bà nội làm tôi đau đầu ra Thì không có chuyện gì khiến tôi khó chịu Bà nội vẫn bên trải chằm chằm, Mặc dù cô ấy không hề nói năng một chút gì Về chuyện danh phận vợ lớn vợ bé Tôi thì cũng mà kệ bà Bà nói gì thì nói Chứ tôi mà nói lại bà Bà lại lên cơn đau tim bất thình lình, rủi dọa mẹ chồng tôi nữa. Chiều xuống, bé Xu ngồi phòng khách chơi với bà nội. Tôi thì xuống nhà bếp phụ chị bếp nấu thức ăn. Lô tôi đem chảo lên cho bé Xu. Tôi vô tình nghe được bà nội chồng tôi nói chuyện với mẹ con trà. Dọa bạn nội chồng tôi oang oang. Xu, mua con không được kêu hỏa là mẹ. Bé Xu nò nớt hỏi lại. Mẹ hòa mà bà cố. Không được kêu mẹ, còn phải kêu là gì, nhớ chưa? Bé xu nhanh cái mặt nhỏ, con bé nói Nhưng con kêu là mẹ hoa mà Bà nội cau có với con bé Bà cố không cho con kêu con hỏa là mẹ Con phải kêu là gì, mẹ con chỉ có mẹ cha thôi Nói rồi, bà bắt tay xỉ tay con bé nói nhỏ Con nói với ba trực, dì hỏa đánh con Dì hỏa nhéo con, dì hỏa chửi mẹ cha, đuổi mẹ cha đi Nhưng mẹ hòa hổng con đánh con mà bà nội Cái con bé này, bà cố nói, sao con không nghe mà cứ cái vậy hả? Bị bà nội mắng, bé con chu môi muốn khóc, chả thấy vậy mới lên tiếng can ngăn. "Nội, con bé còn nhỏ mà, bà nói vậy tội con bé, tội chị Hoa." Bà nội cảm đảm, "Cũng tại con đó chà, con hiền quá, để cho con hòa lên hạt, con xin được con cho thằng trực, con có quyền chứ." Chả khẽ lắc đầu. "Anh chủ không có thích con, bắt ép ảnh chi cho biệt Hà Nội." "Mày cứ vậy không?" Thì biết khi nào thằng Trực mới quay đầu lại nhìn mày. Mà đợi con Hòa có con đi. Rồi mẹ con này bị nó tống cổ ra khỏi nhà. Ngụ ơi là ngu. Có con Su ở đây. Không biết tạo dựng tình cảm với chồng. Thôi nội. Làm vậy là phá gia đình người ta. Con Hòa mới là đứa phá gia đình người khác. Con cứ mạnh mẽ lên. Bà nội chống lưng cho con. Phải cả chống lưng. Không biết bà nội đứng có vững hay không. Mà đòi chống lưng cho người khác. Tôi cười nhạt buồn phát. Rồi đi thẳng ra bên ngoài. Thấy tôi đi tới, trả liền khều khều tay bà nội, bà liền ít bạch không nói thêm gì nữa. Thấy tôi đi tới, bé su gieo lên. Mẹ hoa. tôi xoay xoay tóc con bé, tôi cười nói. Su đói chưa? Dạ đói, vậy để mẹ trà đút cháu cho con ăn nha. Bé còn lắc đầu, bé con nói. Mẹ Hòa đút con ăn đi, ăn xong rồi mẹ Hòa sẽ con đi công viên. Tôi cười với con bé rồi quay sang trà, tôi hỏi. Tôi đút con bé được không? chả gật đầu, dạ được, chị đút cho bé Su ăn dùm em nha. thấy cô ấy đồng ý, tôi liền đưa tay nắm lấy tay bé Su, còn bé cười tuèt tuét đi theo tôi ra đàng trước nhà. ở sau lưng, tôi nghe loáng thoáng được bà nội đang cảm đàm trà. đó, khéo mất luôn con. nỗi, đừng nói nữa mà nội. tôi cười nhạt, bà nội chồng tôi đúng là sốt tính kinh khủng. ra trước nhà, tôi phửa đút cho bé Su ăn cháo, vừa chơi đồ gỗ xếp nhà với con bé. Chẳng nhớ đến một chuyện Tôi khẽ hỏi Su, con năm nay bao nhiêu tuổi? Bé Su mải chơi Con bé nhanh miệng trả lời Dạ, ba tuổi Tôi gọi chút ngạc nhiên Tôi liền hỏi lại Ba hay bốn tuổi hả Su? Bé Su co mày, Con bé vừa làm sớt khu khổ xuống hết Vừa cười xuống lấy Bé con vừa nói Ba tuổi mà mẹ hoa Su Tôi ngơ mỏi lên Ta thấy trả đứng trước mặt Thế tôi nhìn Cô ấy liền kéo ghế ngồi xuống trước mặt bé Su, nhìn coi bé, cô ấy hỏi: "Mẹ Hòa, hả con mấy tuổi kìa Su, có trả lời đi." Bé Su nhỉ mẹ nó, chờ con bé cúi mặt, miệng lí nhí trả lời: "Con 4 tuổi." Tôi nhìn con bé, cảm thấy con bé có gì đó sợ sệt, không vui lắm với dáng vẻ hoạt bát thường ngày Tôi xoa so xoa so đầu con bé, tôi cười hỏi: "Ba hay 4 tuổi gì cũng được ba, Su ha." Trả nhìn tôi, Cô ấy đột nhiên kéo chân cháo về tay Xuân nằm lấy tay bé Xu kéo con bé đứng dậy Cô ấy cười nhẹ Để em đút bé Xu ăn cho Chị Hòa làm gì thì làm đi Tôi gật đầu xuân đứng nhìn theo mẹ con bé Xu Tôi có cảm giác chả đang có gì đó không đúng Không đúng về tuổi tác của bé con Suốt cuộc bé Xu là 3 tuổi hay 4 tuổi Nếu 4 tuổi thì không có gì để bàn tới Nhưng nếu là 3 tuổi Cái này thì lại có chuyện để bàn đây